Ngồi một, một lúc mà Thái Tránh Dương và Đồ Minh Nghĩa đều nhận được mấy cuộc điện thoại Hai người lúc thì cao mày, lúc thì cười tươi, lúc thân thiết, lúc không nhớ đối phương là ai Lúc thật lòng mời, tóm lại chưa gần tiếng mà Cao Đông đã thấy đó sự bận rộn của lãnh đạo Tiến Đồ Minh Nghĩa, Cao Đông mới đưa Thái Tránh Dương về sở giao thông Tiểu Cao, trong thời gian này chú có phải là nhàn quá đúng không? Chủ tịch huyện và phó chủ tịch huyện mặc dù chia khác nhau một chữ nhưng hơn kém ngàn giảm Rất nhiều người cả đời dây dùa trong chữ này, mà chỉ khi nào chú lên làm chủ tịch hay bí thư phiên ủy thì mới cảm nhận được đạo lý làm quan. Thái Tranh Dương dựa vào gậy, nhắm mắt lại mà nói. Lần này lão Liêu đã giúp chú rất nhiều, ít nhất giúp chú tiết kiệm 3 năm. Hà hà, 3 năm đối với một người trong quan trường chính là vô số cơ hội. cả đồng lặng lẽ lắng nghe. Lúc này mỗi câu của Thái Tranh Dương đều là đúc đúc từ kinh nghiệm. Cả đồng hiểu mình cần nghe nhiều Tìm nhiều và rút ra bài học cho mình Được Thái Tránh Dương chỉ điểm như vậy Thì càng có lợi cho hắn Thái Tránh Dương là ai Là bi tư huyện ủy huyện Giao Nhất An Đô Có thể khống chế một huyện như vậy Phát triển mạnh thì không có bản lĩnh là không được tiểu Cao Anh có thể giúp chú Nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào chính chú Hoa Lâm là huyện nghèo Nhưng lại là cơ hội rèn luyện với chú Trong 2-3 năm này Anh đề nghị chú làm tốt ở Hoa Lâm Đương nhiên cần tuyên truyền phải tuyên truyền Mắt lãnh đạo rất sáng Chỉ cần chú làm tốt thì lãnh đạo sẽ thấy mà Cả đồng cảm thấy thái tranh giường có chút lo no lắng Vì anh lên chức quá nhanh nên mới nhắc nhở Thái ca em biết bây giờ trụ cột của em gần như không có Nhưng liêu ca nói cũng đúng Cơ hội bỏ qua sẽ không trở lại Hoa lâm lần này thay đổi chỉ là hành động vô tình Trước đó em cũng không chuẩn bị về tâm lý Lúc ấy em nếu lùi bước chính là tự chặt tay mình Cát Đông hít sâu một hơi mà nói. "Chú cột của em mặc dù còn kém nhưng em có thời gian để củng cố, hai năm đủ để em tiến dần từng bước ở Hoa Lâm." Thảo Tranh Dương mở mắt nhìn chằm chằm và cáo đông mà nói. "Chú biết được như vậy là đủ rồi. Anh lo chú cảm thấy tất cả điên quá dễ nên kiêu căng, cảm thấy mọi việc đều đơn giản, đều nằm trong lòng tay mình, như vậy nếu ngã xuống là chú không đứng dậy nổi." Cát Đông đôi môi hơi lạnh, hắn không ngờ Thái Tránh Dương thoáng cái nhìn ra một chút đặc ý ẩn sâu trong lòng hắn Mặc dù biểu hiện hoán lúc nào cũng khiêm tốn Nhưng sâu trong lòng vẫn cho rằng Mình được như thế này là đương nhiên Có nhiều người ủng hộ như vậy Có mạng lưới quan hệ rộng như vậy Nếu không thể thuận lợi tiến lên tức là Hắn quá kém Nhưng đúng như lời Thái Tránh Dương nói Quan trường ngoài mạng lưới quan hệ ra Thì còn một thứ khác quan trọng hơn đó là Thành tích thực sự Cập trên có thể đề bạt anh Giúp anh một hai lần nhưng cuối cùng anh cũng phải lấy ra được thứ gì đó chứ khi anh đi tới vị trí bị người ta dùng kính nhìn viền nhìn vào anh sẽ phát hiện thứ mình muốn kiêu ngạo lại là những thứ không ai có thể thừa nhận Thả tranh dương hiểu đó về điều này y có thể lên làm giám đốc sở giao thông ngoài quan hệ tốt cùng với lãnh đạo cấp trên chú trọng quan trọng hơn chính là lục trước y đảm bảo sự phát triển kinh tế của huyện hoa dương với tốc độ cực nhanh là huyện đứng đầu về tốc độ của thành phố an Đô thậm chí cả tỉnh an nguyên Sau khi phụ trách mảng thu hút đầu tư Và phụ trách công nghiệp Thì tập đoàn EU tới đã tăng giá trị công nghiệp Của Andon lên trên 1 tỷ Đúng là Do tự rút kinh nghiệm tư mình Nên Thái Tranh Dương mới lò Cao Đông đi đường quá thuận lợi Không có thành tích thực sự Nên nếu gặp khó khăn sẽ không đứng lên được Thái ca em hiểu Sau khi về em biết mình nên làm gì Cao Đông có chút xấu hổ mà nói Chú hiểu là được rồi Đầu óc chú rất thông minh Ánh mắt nhìn sao hơn người Chỉ có một điểm không đủ đó là rèn luyện chính thức Anh vốn hy vọng chú có thể rèn luyện ở giang khẩu một chút Nhưng điều kiện không thành Nên mới đưa chú lên sở Lần này tới Hoa Lâm là cơ hội hiếm có Hoa Lâm là huyện nghèo trụ cột kém Nhưng ở nơi như thế này càng dễ đạt thành tích Hơn nữa thành tích thoáng bắt mắt một chút Là có thể khiến lãnh đạo chú ý Cho nên chú nhất định phải nắm chắc cơ hội Thái Trăng Dường nói rất bình tĩnh Nhưng lại trung chỗ yếu hại Bây giờ cấp trên nhìn vào cái gì? Chính là xem sự phát triển kinh tế của một nơi Mà chỉ tiêu phát triển kinh tế là gì? GDP Đề cập tới một nơi nhất định sẽ đề cập tới GDP Mà GDP làm thế nào để tăng trưởng? Chỉ có thể phát triển công nghiệp Anh cũng nghe qua một vài cách làm và ý tưởng của chú Thu hút đầu tư về du lịch Để mạnh việc phát triển chăn nuôi gia súc Chú làm rất tốt Nhưng bây giờ chúng muốn làm ra thành tích Thì nhất định phải phát triển công nghiệp để tăng GDP lên Như công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp mà chú dẫn tới là khá được. Đây là hai công ty có chút danh tiếng. Chú có thể kéo bọn họ tới, nó đó hoa lâm, có thứ hấp dẫn người. Chú phải mượn cơn gió này tiếp tục khai thác tiêm lực, ví dụ như các ngành phụ trợ. Sau khi hai công ty này đến hoa lâm thì nhất định sẽ hấp dẫn các công ty có liên quan đến bọn họ. Ví dụ như nhà máy da dày, nhà máy gia công bộ lông. ngoài ra chú cũng nói ở đó có hoa quả, trà, rừng phong phú. Ngành sản xuất này cũng có thể thu hút đầu tư Bây giờ vấn đề giao thông đã được cải thiện Cũng nên tăng cường việc thu hút đầu tư Anh đề nghị chú không nên Càng ngày ở Hoa Lâm xử lý công việc Có thể nắm cho các phó chủ tịch làm Thứ nhất để bọn họ cảm thấy chú tin tưởng Và coi trọng bọn họ Tứ hai có thể dành thời gian làm việc lớn Cái gì làm việc lớn Có thể làm một nơi phát triển đó chính là việc lớn Đối với Hoa Lâm thì làm như thế nào Thu hút đầu tư Phát triển kinh tế chính là việc lớn Đối với huyện nghèo như Hoa Lâm Càng nào như vậy. Về phần quản lý nội bộ Công việc hàng ngày thì ném cho phó chủ tịch Chú hoàn toàn có thể nắm quyền chỉ huy Không nên giống một số chủ tịch Thích hoàn toàn không chế quyền lực trong tay Bây giờ là lúc chú nên vui đầu làm việc Chú có ưu thế ở phương diện này Thì phải lợi dụng nó một cách tối đa Trong 2 năm phải khiến bộ mặt Hoa Lâm thay đổi hẳn Làm lãnh đạo hiểu chú không phải chỉ dựa vào chú dựa vào quan hệ để lên chức Mà là chú có thể làm tốt công việc Tin tức trên Ando là điều Hoa Lâm không thể so sánh tin tức không tướng sướng khiến huyện nghèo đất buồn đã được tin tức, mà nơi có tin tức không nhảy bén thì sẽ mất nhiều cơ hội phát triển, cho nên anh đề nghị Hoa Lâm nên thành lập một phòng làm việc ở Ando, đơn giản một chút nhưng có tác dụng lớn. Trên đường về sở giao thông, Thái Trưng Dương dạy cho Cao Đông một bài rất sinh động, cũng làm Cao Đông hiểu bây giờ đều hắn cần làm là gì. Tài chính Hoa Lâm hàng năm không cao, nếu muốn thay đổi thì đi xin giỏ khắp nơi là không tác dụng, biện pháp duy nhất là phát triển công nghiệp, qua đó thu thuế giàu hơn. Thái Trân Dương nói đúng, hắn cần phải lợi dụng mạng lưới quan đệ chân tỉnh một cách tối đa. Cả đồng biết mình phải dồn thâm sức chính vào việc thu hút đầu tư, phải trao quyền cho các phó chủ tịch khác. Trong đó, Tào Uyên là một nhân vật rất quan trọng, nhưng hắn có thể tin Tào Uyên được không? Cả đồng biết mình không cần suy nghĩ về vấn đề kinh tế. Dù là công ty nước suối Thương Lãng hay công ty Thiên Phú đều đổ tiền cho hắn. Dù cho sau này ngành sản xuất đồ uống cạnh tranh quyết liệt, lấy nguồn nước dưới thượng lãng không cao như vậy nhưng điều này không hề quan trọng. Nước dưới thượng lãng đã hoàn thành quá trình tích lũy ban đầu, bắt đầu quy mô hóa vào chuyên nghiệp hóa, công ty đã mở rộng ra khai thác nguồn nước ở Trường Bạch Sơn, cắt lâm cùng với Trị Châu An Huy mà các công ty khác ở trong nước còn chưa đi được bước này. Duy nhất cần lo lắng là các tập đoàn lớn của thế giới tiến vào. Hẳn không cần lo lắng về tiền nhưng đồng nghiệp quán lại khác, cho nên hắn yêu cầu Quế Toàn Hiểu đi tìm hiểu Tào Uyên là vì vậy. nếu như Tào Uyên không đáng tin, như vậy Cao Đông không thể không lo lắng giải quyết vấn đề này. hắn chỉ có thể chọn một phó chủ tịch khác. nhưng dù như thế nào, Cao Đông cũng quyết tâm khiến Hoa lâm phát triển. mặc dù Ando còn có nhiều bạn bè lãnh đạo cần tới thăm, ví dụ như phó chủ tịch tỉnh Cam Bình, vì phó chủ tịch tỉnh này có ấn tượng tốt đối với hắn, cần vài tăng cường quan hệ hơn nữa. ví dụ như Hùng Chính Lâm đã chính thức làm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Đây là nhân vật quyền cao chức trọng, mặc dù y không phải là tham quan phát tài nhưng tuyệt đối có thể khiến một ai đó lên trời, mà bây giờ thương vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Ninh Lăng Vũ Liên Hương lên chức là do có Hồng Trinh Lâm, đây là một mối rất quan trọng đối với Cảo Đồng. Còn có Lôi Hướng Đông, Trịnh Kiến, Kiều Huy cùng với Không Nghiên Phong, nhưng Cảo Đồng không có thời gian, không được quan trọng nhất, mà công việc của hắn bây giờ chính là để cán bộ có một năm mới yên bụi làm xong mọi chuyện, cả đồng cùng táo yên vội vàng về Hoa Lâm. Bây giờ đã là hai Hoa Lâm gần như hôm nào cũng gọi điện dục. Tối nay có cuộc liên hoan, cả đồng mới nhận chức chủ tịch huyện nên nhất định phải có mặt. Sáu đảng ủy khu, các bí thư chủ tịch xã, thị trấn, trần phong cùng tất cả bộ máy lãnh đạo huyện đều tham gia bữa tiệc ở khách sạn Hoa Lâm. Buổi liên hoan kết thúc, trên cơ bản đánh dấu một năm làm việc. Điều đã hướng với cán bộ thì cũng cần thực hiện. Thưa buổi nay chúc mừng năm mới sẽ phải tiêu tiền. Cái gì Cả đồng nhận được tin mà muốn run lên Mã Đạo Quân đã chết Chết như thế nào Nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng không Đã báo cáo với Bí Thư La chưa Trưởng phòng công an huyện chết vào sáng ngày 30 Đây chính là tin quá lớn Quế Toàn Hiễu mặt cũng đất khó coi Sáng 30 còn gặp chuyện như này Mặc kệ nguyên nhân chết là gì Cũng là việc không may Điều này làm bộ máy chính quyền huyện rất buồn bực Tôi đã báo cáo với Bí Thư La Pháp y của đội cảnh sát hình sự công an huyện đã đến, ngoài ra đã thông báo với đội pháp y của công an thành phố, Mã Đào Quân chết tại nhà, có lẽ do bệnh tim bộc phát. Quế Toàn Hữu nói: "Chết ở nhà, vợ y không biết sao?" Cả đồng nghe thấy do bệnh tim thì yên tâm hơn chút, chỉ cần không phải ám sát là được rồi. Vợ Mã Đào Quân ngủ ở phòng khác, nghe nói tối qua lão má về khuya, 3-4 giờ sáng mới về. Y ở trong khu tập thể của công an huyện, bảo vệ nói lúc y về mặt mày khá kém có vẻ rất mệt. Vẻ mặt Quế Toản Hữu hơi kỳ lạ nhưng Ca Đồng không chú ý. Lão Mã này làm gì không biết, quý năm rồi còn ra ngoài muộn như vậy ư, đánh mặt trước ở nhà ai không biết. Ca Đồng ném khăn mặt vào chậu, Tiểu Mộ Đan vội vàng bưng chậu nước rửa mặt ra ngoài. Thấy Tiểu Mộ Đan rời đi, Quế Toản Hữu nói: "Bây giờ vợ lão Mã đang nằm ẩm lên, có lẽ lão Mã tối qua ra ngoài làm việc xong chuyện mị vệ." Ca Đồng nghe thấy có vấn đề. Làm việc ở Ninh Lăng có hàm nghĩa phong phú Nếu dòng điều khác sẽ có nghĩa khác Đó chính là chuyện nam nữ Nó thẳng ra là làm tình Lão Mã có phụ nữ ở bên ngoài à? Cao đồng trầm ngâm một chút rồi nói Cái này có chút phiền phức Mệt mà chết khác Nhưng do chơi gái mệt nên chết mà nói ra Sẽ làm công an huyện Chính quyền huyện Hoa Lâm mất mặt Chuyện này dấu còn đỡ Nếu lộ ra thì Lão Mã dù có chết cũng không được yên Đã nhiều năm rồi Quan hệ giữa Lão Mã và vợ khá lạnh nhạt nghe nói anh có một phụ nữ ở trong huyện. Quế toàn hiếu có chút nuối tiếc mà nói: Tôi đã gặp người phụ nữ này, mới ba tuổi, là tuổi sung sức, là bà đã năm sức khỏe bình thường, sao có thể chịu nổi cái chứ? Cao đồng dở khóc dở cười. Lúc này Quế toàn hiếu còn nói như vậy nữa. Lão Quế, bây giờ là lúc nào mà anh còn nói như vậy? Má đạo quân không chết trên bụng phụ nữ, muốn chết cũng về nhà mới chết, không phải thường báo phòng thì sao có thể nói như vậy? chuyện này cứ dựa theo biện pháp y xác định là được đừng làm lớn bí thư nam cũng có ý này nhưng người nhà lão mã không chấp nhận nói trong này có chuyện nó không chừng người phụ nữ kia hạ độc còn có cái gì tài sản của lão mã không được cho bên ngoài chút nào bí thư bành lúc ấy ở hiện trường nói đồng ý điều tra đoan đẳng đo sẽ có câu trả lời thuyết phục với đối phương Quý toàn hiếu bất đắc dĩ nói Hồ đồ cả đồng sao sờ mặt đều có phải cố ý làm huyện mất mặt không? Bằng Quân quý gì, khiến công an huyện hoàng sở, khiến công an huyện Hoa Lâm thành trò cười của cả thành phố thì hắn mới hài lòng sao? Quế Tuần Hiếu im lặng không nói gì. Cờ Đồng nhịn cơn tức giận vào trong lòng, hắn đừng nhiên biết vấn đề trong này. Mã Đạo Quân là trưởng phòng công an nhiều năm, Bằng Quân lại được điều từ xa nên làm bí thư đảng ủy công an huyện. Mặc dù là thương vụ huyện ủy nhưng y không có quyền lên tiếng gì với bên công an huyện. Mã Đạo Quân làm được như vậy cũng là do có chỗ dựa. Một là y có quan hệ mật thiết với Bí thư Đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố Nghiêm Lập Dân. Hai là Mã Đạo Quân tuyệt đối phục tùng Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Chỉ hai điểm này đã làm cho Bàng Quân luôn thất thế khi đấu với Mã Đạo Quân. Người của Bàng Quân ở công an huyện cũng bị đá dít sang bên, thậm chí muốn đề bạt cán bộ thì không cần thông qua Đảng ủy. Điều này làm Bàng Quân rất khó chịu với Mã Đạo Quân. Bí thư Đảng ủy không phụ trách được công an huyện thì khác gì ngồi không? Hai đơn vị khác cũng do y phụ trách là tòa án và viện kiểm sát, đều là đơn vị cấp phó huyện do đại hội đại biểu nhân dân giám sát nghiêm ngặt, anh muốn xen vào thì cũng không được. Anh đi hỗ trợ bằng quân xử lý hậu sự cho lão mã, nói ý kiến của tôi cho bằng quân nghe, nói là tôi nói, chỉ cần pháp y kiểm tra không vấn đề gì thì liền giảm thiểu ảnh hưởng, nhanh chóng xử lý, người nhà lão mã thì anh cũng bố trí trấn an bọn họ, cần ổn định. Các đồng rất buồn bực vì việc này. Chủ tịch Việc này sợ không dễ làm Bí thư bàng tự mình xử lý Quý toàn nhiêu có chút khó xử nói Không có gì khó cả Công an huyện là đơn vị trực thuộc ủy ban Anh là tránh văn phòng Trường phòng công an xảy ra chuyện Anh là tránh văn phòng ủy ban Đã mà xử lý là hiển nhiên bằng quân thì tôi sẽ gọi điện cao đồng có chút tức giận mà nói Quan lệ của hắn với bằng quân còn khá được Nhưng ý muốn lợi dụng việc này mà gây rối Có phải tát vào mặt hắn không Bí thư là Lão mã đã mất Tôi đã bố trí Lão Quế đi lo liệu hậu sự Nếu như pháp y kiểm tra không vấn đề gì Thì đề nghị nhanh chóng xử lý Về phần mấy chi tiết không quan trọng Thì tôi thấy không cần giữ chặt không buông Đã là 30 rồi Làm quá sẽ không tốt cho hình ảnh huyện ủy Ủy ban ngài thấy có được không? Cả đồng gọi điện cho La Đại Hải mà nói Ờm tôi đồng ý Lão Bành đã đến hiện trường các đồng chí của công an thành phố Cũng đang khám nghiệm cậu bảo Lão Quế đi hỗ trợ Lão Bằng La Đại Hải nói Ý tôi là để ủy ban toàn quyền xử lý việc này, nếu không sẽ kéo dài. Cao Đông nói. Oh, cũng được, điều ủy ban ta mặt giải quyết. Tôi gọi cho lão bằng. La Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Y Nga Đa Cao Đông đang tức giận, vì thế cung thẩm oán bàng quân này không biết điều. Chủ tịch huyện vừa lên mà mày định gây chuyện, đều không phải là cố ý làm Cao Đông mất mặt không? Quế Toàn Hiếu rất nhanh báo cáo tình hình với Cao Đông điểm đó Mã Đạo Quân ăn cơm với mấy phó trường phòng Rồi đánh mặt trượt đến 12 giờ đêm Sau đó Mã Đạo Quân chắc từ chối người phụ nữ kia Nửa đêm người mệt nên lái xe về nhà Vợ Mã Đạo Quân rất khó xử lý chủ yếu là do bảng quân hứa với đối phương Quế Toàn Hiếu mất nhiều công sức nhưng không ăn thua Có lẽ phải làm công tác với con cái mới được À ngu xuẩn này định lấy danh dự của chồng đã uy hiếp chính quyền sao Cao đồng tức giận mắng Mẹ kiếp À tương đáng có thể được thứ gì Bị người lợi dụng còn không biết Được rồi Lão Quế Có điều kiện gì cứ đồng ý trước Chỉ cần không quá đáng là được Cuối cùng Quế Toàn Hiếu đã đuổi được Người nhà má đạo quân đi Sau khi pháp y kết luận má đạo quân chết vì bệnh tim Càng về dặn người nhà má đạo quân một trận Yêu cầu bọn họ thống nhất ý kiến Với người ngoài Nên mới có thể dừng vụ việc Mẹ kiếp Đừng nghĩ tôi không biết ý của hắn là gì Không phải muốn kiếm chức trưởng công an sao Cao đồng tức giận nói Nằm mơ đi, chỉ cần tôi làm chủ tịch huyện một ngày thì hắn mơ đi Không để ý đến đại cuộc, chỉ mơ lợi riêng thì sao có thể để hắn làm Quế Toàn Nhiễu lần đầu tiên thấy cao đồng tỏ rõ thái độ về một lãnh đạo huyện trước mặt mình như vậy Điều này có khác gì rõ đàng tiên bố đối đầu Mặc dù bàng quân chỉ là một bí thư đảng ủy công an huyện Nhưng cũng là thường vụ huyện ủy, có phiếu quan trọng trong hội nghị thường ủy Mà cao Đông bây giờ còn chưa có đồng minh thân cận trong hội nghị thường ủy Chuyện bình thường có lẽ không vấn đề gì Nhưng ở vấn đề quan trọng mà thiếu đồng minh Sẽ khiến bao cố gắng bay biến Chẳng qua suy nghĩ một chút thì y cũng hiểu Cả đồng mới 25 tuổi Gặp chuyện này không lập tức phát tác Mà chỉ nói chuyện với mình đã là tốt rồi Chủ tịch cao Bí thư bang có lẽ cũng có áp lực ca lâu Cũng không phải nhắm vào ngài Tôi sau khi nói ý của ngài Với bí thư bang Bí thư bang đã không nói gì nữa Thực ra bàng quân lục ấy cũng không khách khí nói đây là việc của bọn họ, ý là ủy ban đừng đúng tay vào. hơ, anh không cần giảng hòa giúp bản quân. tôi biết anh không dễ nói chuyện như vậy. hơn phân nửa là do biết từ là nói. cao đồng mặc dù cũng biết bây giờ mình được cán bộ cấp xã, thị trấn coi trọng, nhưng trong mắt các cán bộ phòng ban lại khác. hơn nữa người trong bộ máy lãnh đạo huyện cũng đều có chỗ dựa cơ mà. mùa xuân đã tới, chuyện ngày ba Tết làm cả ủy ban huyện hòa lâm không được vui vẻ gì trong quá việc này không ảnh hưởng tới tâm trạng của cán bộ công chức trong huyện ủy, ủy ban huyện. năm nay bọn họ nhận được tiền thường theo tiêu chuẩn cán bộ thị xã, hiện nay cũng vui vẻ. dù trời có độ tiết rất lạnh cũng không thể lấn áp được tâm trạng vui vẻ đó. tối ba cả đồng theo thông lệ cùng lá đại hải đến phòng cung ứng điện trực. mấy cơ quan như trại giam, đồn công an nội thành, bệnh viện huyện đều không người trực, ai cũng có thể về nhà ôm vợ con, xem tivi, xem chương trình tết. Những nhân viên trực ban của mấy cơ quan này không được Đương nhiên lãnh đạo huyện Cũng chỉ đi xem cho có mà thôi Ngày mùng 1 Cao Đông cũng không có nhiều việc mấy hắn tôi xem hai xã, thị trấn Rồi lên huyện đến công ty bách khóa Bên xe mới công trình Vậy là hết buổi sáng chiều mùng 1 Cao Đông còn nhớ chính thức được nghỉ ngơi Ngoài Cao Đông, Lô Đạt Cùng với tàu viên ra Thì các lãnh đạo huyện khác đều là người địa phương Hoặc người nhà đã chuyển tới hoa lâm sống Vì thế việc trực mấy ngày Tết cũng nên để lãnh đạo địa phương có cơ hội vất vả một chút. Cao đồng chạy xe lên Ando đã là năm giờ chiều. Hắn không ở lại Ando mà trực tiếp quay về Giang Miếu. Năm nay hắn không thể về tầm ba như mọi năm, cũng chỉ có thể về nhà khi đã sang mùng một. Xe tiến vào nhà máy. Cao đồng lập tức cảm nhận được không khí chầm lắng. Mặc dù cuộc sống trong nhà máy vẫn diễn ra, nhưng có thể thấy đây là năm rất khó khăn với người trong nhà máy dệt. Cao đồng thở dài một tiếng. Nhà máy dệt suy sụp là điều hắn đoán trước. Cả đồng đã từng nhắc nhở Thái Tránh Dương cùng với Khánh Quang Vinh nhưng mà nó mặc dù cũng thấy được xu thế nhưng không ai nghĩ nó lại tới nhanh như vậy. Khánh Quang Vinh cũng khá giàu hoạt, lấy lý do trong nhà máy có người phản đối nên thuận lợi mà lui sau đó được điều tới làm một chức vụ nhàn hạ trong cục công nghiệp dệt thành phố. Vì giám đốc nhà máy mới khi tới gặp phải tình hình kinh doanh như vậy thì đúng là không nghĩ ra biện pháp nào để đối phó. Biện pháp duy nhất chính là đặt vào hệ thống ngân hàng Chẳng quan ngân nàng đã chịu quá đủ Với mấy công ty sắp phá sản thế này Đất kiên quyết không cho bày thêm Kết quả nhà máy dệt chỉ đi vào bước đường cùng Chiếc xe d của Cao Đông Lặng lẽ dừng lại phía sau Chiếc xe Toyota D-Zeprin Biển Andre 10888 Đầy oai phong của Đức Sơn Phía trước còn có xe Audi của Trường Xuyên Và Cherokee của Lưu Thành May quá Cao Đông gặp bố mẹ Thì chút non lắng trong lòng đã biến mất Hai người trông khá vui vẻ Xem ra có lẽ do cao đồng cảnh báo sớm Nên hai người đều đã chuẩn bị về tâm lý Hơn nữa thời buổi này ai có thể lo được cho nhau Có thể lo cho người nhà mình đã là quá tốt rồi Nhà vẫn là như vậy Thậm chí ngay cả đồ dùng cũng không thay đổi Thay đổi có lẽ chính là TV chuyển sang loại 34 inch Dù cao phu vọng Và hứa tú cẩn rất không thích Nói vậy là khoe khoang Con cái có chuyện của con cái Con cái trưởng thành có thể kiếm được tiền là tốt Nhưng vợ chồng già nên sống nếp cũ Có thể mỗi ngày nhìn thấy bạn bè trong nhà máy Đã đủ làm cho Cao Phu vặn và Hứa Túc Cần vui vẻ rồi Đối với việc Cao Đức Sơn nói mua biệt thự ở An Đô cho hai người dưỡng già Ông bà không thích cũng không cảm ơn Cũng may cơn tức giận quà cha một hai năm qua đã giảm nhiều Mới không mắng cho Đức Sơn một trận Lưu Thành và Triệu Ninh San mặc dù đã đăng ký kết hôn Nhưng năm trước rất bận Lưu Thành không ngừng chạy quanh các nơi trong cả nước khảo sát vườn nước mới. Ngay cả chị gái Linh giàn cũng không thể không cánh bác việc phụ trách trô sở tạm thời ở huyện Thương Lãng. Công ty gia đình có ưu thế và chỗ tốt của nó ít nhất khi mới đầu gây dựng sự nghiệp không phải lo về sự trung thành nhất là khi Cao đồng nắm giữ quyền lực trung tâm. Cao đồng tin rằng trong thời gian ngắn thì nước xuôi Thương Lãng còn chưa đến mức tranh quyền đoạt lợi giữa các anh em với nhau. Ngồi trong bàn ăn, người nhà cao gia khá vui vẻ Điều này làm Cao Đông cũng vui lây và ăn nhiều Trong thời gian này Hắn không ngừng ăn cơm mời ở Hoa Lâm Điều này làm Cao Đông ăn điên phát trắng. Lúc thì mời lãnh đạo thị xã Lúc thì giữ huyện và các cục mời nhau Mặc dù Cao Đông cố gắng bố trí Lãnh đạo phụ trách mảng đó đi tham gia Nhưng một vài cục quan trọng như Tài chính, công an, giao thông, kế hoạch đầu tư Nhân sự thì hắn không thể không đi Nhất là mấy cơ quan như Ban tổ chức cán bộ, ban tuyên giáo Thì ngay cả La Đại Hải cũng không thể vắng mặt mỗi cơ quan này đều có một lãnh đạo thị ủy. Anh không đi thì không chừng sẽ bị người ta có ấn tượng anh trẻ người dễ xúc động Cao Đông không muốn mất điểm trước mặt đối phương Chẳng qua ăn cơm nhà bây giờ cũng thấy ngon hơn hẳn Trước đó trong nhà đã ăn tất niên Ngoài Cao Đông không thể về thì những người khác đều có mặt đông đủ. Hôm nay Cao Đông về mai Lưu Thành sẽ mang theo Cao Linh San về Bình xuyên. Hai người ở lại cũng chính là muốn chở Cao Đông về gặp một chút Cả một năm mặc dù gặp có vài lần, nhưng cũng hay gọi điện trao đổi, ít có thời gian ngồi xuống tâm sự. Cả Tết, Cao Đông rất bận, lúc này hắn mới phát hiện mình không thể đuốt chân ra gọi các mối quan hệ Lãnh đạo cấp trên, bạn bè, bạn học, các quan đệ đều cần duy trì. Nhất là sau khi hắn rời khỏi Ando, khiến quan đệ cũng nhạt đi. Nếu không nhận được Tết liên lạc thì nhiều quan đệ sẽ dần nhạt đi. Sau này có chuyện gì muốn nhờ người ta thì lại phải mất công quan đệ lại. Làm đại sao em lại ở đây Cao Đông tuyệt đối không ngờ Đến nhà Lưu Triệu Quốc ăn tết Lại có cô bé này Trong qua thấy vợ Lưu Triệu Quốc Nên hắn không nói gì nữa Tiểu Cao chú nói gì thế Chỉ mời Tiểu Đại tới không được sao Vợ Lưu Triệu Quốc cũng họ Lưu Cao Đông gọi là Lưu Tỷ Hà hà Lưu Tỷ Em không có ý đó Em chỉ khó hiểu thôi mà Cao Đông gãi đầu nói So sánh với một năm trước Bây giờ Lam Đại quyến đũ hơn, yêu nhã hơn Bớt vẻ kiêu kỳ của năm trước Nhưng lại có vẻ lạnh nhạt Cô nhìn Cao Đông mà không nói gì Điều này làm Cao Đông có chút ngạc nhiên Cao Đông không suy nghĩ nhiều Người khác nghĩ như thế nào thì không phải việc của hắn Hơn nữa hắn rất nhiều việc Đâu có thời gian nghĩ mấy việc này Lam Đại đúng là có bản lĩnh để vợ Lưu Trụ Quốc Tìm công việc cho cô ở Andô Việc này không quan hệ gì với hắn Lần này Lưu Trụ Quốc mời khách không ở nhà Mà là một khu nghỉ dưỡng khá yên tĩnh Trong đó có một nhà hàng vừa phải, đồ ăn đều khá ngon. Thời nay muốn được ăn đồ chay cũng khó, anh nay tránh Dương nói huyện Hoa Lâm có một đạo quán làm đồ chay rất ngon, lúc nào mới anh tới ăn đây. Liễu Đạo Nguyên cười nói. Bùng Sơn đã nghe cảnh Hoa Lâm mà anh còn chưa sang Hoa Lâm bao giờ. Liễu ca, không phải em tự khen, nhưng đồ ăn chay và điệu bích ngọc nhũ của Hoa Lâm được xưng vị tuyệt, hơn nữa các đạo sĩ có kỹ thuật rất giỏi, tuyệt đối là mảnh khó quên. Cao Đông cười Chờ quốc lộ Bồng Hoa thông xe Thì từ Tân Châu sang Hoa Lâm Chưa đầy 2 tiếng Em sớm chờ ông anh tới Ôi quốc lộ Bồng Hoa sợ đằng cuối năm này Cũng chưa chắc đã xong Hà hà có 1 năm nữa cơ 1 năm thay đổi rất nhiều liễu Đạo Nguyên nói như có ý ám chỉ gì đấy Thái Trăng Dương ở trên tình Nên tin tức nhạy bén Y sớm nghe thấy liễu Đạo Nguyên làm tốt ở Tân Châu Ban tổ chức cán bộ trung ương coi là đối tượng khảo sát Xem đã muốn đề bạt Liêu Đạo Nguyên có lẽ cũng giận ra Hoặc là nói đang hoạt động Chỉ là không đó Liêu Đạo Nguyên đi đâu mà thôi Thấy xung quanh không có người ngoài Thái Tránh Dương nói Lão Liêu nghe nói sẽ đều đi phải không Ông nghe ai nói Liêu Đạo Nguyên nhìn Thái Tránh Dương Ý biết Thái Tránh Dương mặc dù đi lại gần với mình Nhưng đến cấp độ này Thì mọi người đều có mạng lưới quan hệ Biết cũng là bình thường Nhiều lời đồn nhưng ngay cả tôi cũng không biết Có thể tin được không Nếu nói không tin thì sao lại có lời đồn, nếu nói là tin thì ngay cả mình và cấp trên không có tin tức. Ha ha, bây giờ nhiều việc chúng ta không biết thì bên ngoài đã bàn tán xôn xao, ông không tin đến cuối cùng nó lại thành thật, không biết đây là đại biểu ý dân hay là ý của lãnh đạo. Thạch Tranh Dương cười lắc đầu. Ông tới Tân Châu đã 3 năm, 3 năm qua tốc độ kinh tế của Tân Châu vẫn xếp thứ nhất, thứ hai của tỉnh, mặc dù còn không vượt qua Biên Châu cùng Kiến Dương nhưng khoảng cách đã thu hẹp lại, cứ theo dự thế này thì nhiều lắm 3 năm sẽ vượt qua hai thành phố kia. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sau lại không thấy, nếu ban tổ chức cán bộ trung ương đã xuống khảo sát cán bộ thì tự nhiên là có ý đồ. Vậy sao? Liễu Động Nguyên cười. Với ông cũng không phải sẽ động sao? Tôi khác ông, tôi làm giám đốc sở chưa đầy 2 năm. Nói về thành tích, năng lực kinh nghiệm thì ông đều hơn chỉ là bây giờ chúng tình không có vị trí trống, nhưng tỉnh bên lại có, ông sẽ sang tỉnh bên sao? Vị trí của tôi anh có biến hóa thì cũng phải là sang năm sau. Ôi, ai có thể nói rõ chứ, nếu chưa xác thực thì còn có biến hóa. Liêu Đạo Nguyên có nhờ biến tướng thừa nhận, khả năng kia là thật. Ha ha, lão Liêu, biến số thì chỉ ở địa phương mới có, nhưng đến cấp độ này thì sao có thể. Thạch Tranh Dương cười nói, Xem ra Liêu Đạo Nguyên cũng biết mình sẽ tiến lên một bước, bà sau chuyện của Cao Đông do Liêu Đạo Nguyên nói với Phan Viên Chiêu, Phan Viên Chiêu lại chú ý như vậy, Cao Đông này đúng là may mắn. Liêu ca sẽ đi sao? Ạ? Cao Đông cũng biết, Liêu Đạo Nguyên lên chức là sớm muộn, Tân Châu hai năm nay phát triển rất nhanh, không chỉ có cao tốc ăn quý, càng Tân Châu, công ty rượu Tam Nguyên cũng kinh doanh rất tốt, nghe nói đang chuẩn bị làm thủ tục niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công ty động lực Ô Giang Năm ngoái đã thoát khỏi tình hình hiệu quả kinh doanh kém, đây là những điều có quan hệ với cải cách do Liêu Đạo Nguyên đẩy xướng. Liêu Đạo Nguyên mặc dù không hòa hợp với thị trường nhưng vẫn không chế tốt được thị ủy, khiến thị trường không thể ảnh hưởng được tới sự cải cách mà Liêu Đạo Nguyên đưa ra, đây là nguyên nhân quan trọng khiến Tân Châu phát triển nhanh như vậy. Ồ, tiểu cao, chú đừng lo chuyện của anh, lo chuyện của chú đi. Bây giờ chú đã tiến lên một bước, đúng rồi, hai năm nay anh thấy chú phải làm tốt công việc cho lãnh đạo cấp trên xem đi. Liêu Đặng Nguyên nhìn Cao Đông Kỳ Dư Hồng bây giờ đã đứng vững Mạch Giang Huy nếu muốn gây chuyện với Kỳ Dư Hồng Thì chỉ có hại Nhưng Mạch Giang Huy cũng có chỗ giữa Chú tiệt đối không được bị kéo vào quan hệ của hai người này Liêu ca Điều này có thể sao Em thì đáng gì có thể cuốn vào cuộc chiến của thần tiên sao Cao Đông nói Em bây giờ đúng như anh nói Cẩn thận làm việc có thể kéo nhiều hạng mục về Hoa Lâm Là điều em muốn nhất Ờ Chủ cột công nghiệp của Ninh Lăng còn yếu kém. Kỳ Dư Hồng nếu muốn có thành tích nhất định phải suy nghĩ đến việc này. Chú chỉ cần có thể làm ra thành tích thì tin rằng dù trước đó Kỳ Dư Hồng cho chú lên làm miễn cưỡng những ấn tượng này có thể thay đổi. Ai làm lãnh đạo cũng hy vọng người mình đề bạt có thể làm mình nở mai nở mặt. Đương nhiên chỉ sáng một chút là không được. Chú cũng phải nghĩ biện pháp để Kỳ Dư Hồng ủng hộ quan điểm của chú. Chú hiểu ý anh chứ? Nếu động nguyên nói thêm. Bây giờ lãnh đạo cũng thích người bên dưới Thành người trong vòng tròn của y Mặc dù bản thân anh thấy đây không phải xu thế tốt Nhưng đây là điều không thể né tránh Nhất là người như chú mà muốn giữ tính độc lập là không thể Chú vừa phải có ý kiến của mình Nhưng cũng nhất định phải để lãnh đạo cảm thấy Chú làm ra thành tích dưới sự lãnh đạo của y Ở điểm này chú phải nắm chắc Cả đông gật đầu Liêu động Nguyên và Thái Trân Dương Có tác phong làm việc không giống nhau Thái Trân Dương chú trọng tính độc lập Mà Liêu động Nguyên lại có phong cách liên hệ nhiều mặt Đọc phòng làm việc của Thái Tranh Dương có liên quan với giai đoạn y làm bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương. Sau đó khi lên làm phó thị trưởng thì bởi vì nhất trí với quan điểm của Ninh Pháp nên y vẫn duy được tính độc lập của mình. Nhưng Lưu Đạo Nguyên thì khác, y công tác ở ban tổ chức cán bộ hơn nữa làm phó trưởng ban một thời gian khá dài. Ban tổ chức cán bộ yêu cầu phục tùng quyết định của tổ chức, phục tùng đại cuộc. khi đến Tân Châu bởi vì làm bí thư nên Lưu Đạo Nguyên mới thoát khỏi cảm giác làm phó mãi, cũng dần mạnh lên. Nhưng so với tác phong cứng đắn của Thái Tránh Dương Thì phong cách của Liêu Đạo Nguyên lại ôn hòa hơn Liêu Đạo Nguyên cũng có thể hiểu được điểm này Nên khi nói chuyện với Cào Đồng Còn có tính linh hoạt Dù sao Liêu Đạo Nguyên sẽ đời khỏi tỉnh An Nguyên Khi ấy sức ảnh hưởng ở tỉnh An Nguyên sẽ giảm đi Sau này dù là Phan Viên Chiêu hay Kỳ Dữ Hồng Có để mặt Liêu Đạo Nguyên hay không cũng khó nói Tránh Dương có thể sẽ lên Chẳng qua y đi đâu thì cũng chiều đó Liêu Đạo Nguyên cười nói Trong 2-3 năm mà mấy người bọn anh chạy hết chỗ này chỗ khác Lão Hùng thì tốt hơn một chút Coi như về tỉnh Cao Đông Vua Liên Hương kia là người của Lão Hùng Trưởng ban thư ký thị ủy là nhân vật rất quan trọng Nếu biết xử sự, sự thì sẽ thành cánh tay trái của kỳ dư hồng Chú nên nắm chắc mối này Lời tâm huyết của Liêu Đạo Nguyên làm Cao Đông có chút cảm động Liêu Đạo Nguyên từ ban tổ chức cán bộ đi ra Nói chuyện thường là hàm xúc Chứ không mấy khi đó ràng như thế này Đây là do đối phương tin tưởng và coi trọng hắn Lời của anh em sẽ ghi nhớ trong lòng Cả đồng chỉ nói một câu Để tỏ thái độ của mình Ừ, không cần quá câu nể Tránh Dương cũng đánh giá chú đất cao Chú khác bọn anh Chú có ưu thế về tuổi là điều bọn anh không thể so sánh Lúc anh bằng tuổi chú thì không hiểu gì Cho nên bọn anh đánh giá chú đất cao Liêu Đạo Nguyên cười Có thể tác phong làm việc của anh Và Tránh Dương khác nhau Cho nên khi trao đổi với chú cũng khác nhau Điều này chính là nguyên nhân cần chú xử lý Theo tùy tình hình Lưu Đạo Nguyên nói như vậy làm cao đông hơi động tâm Điều này nói rõ vị trí của hắn trong mắt bọn họ Kể cả lúc trước khi hắn làm phó chủ tịch thường trực huyện Thái Tranh Dương và Lưu Đạo Nguyên đều không chú ý Đến khi hắn làm chủ tịch huyện thì bọn họ mới coi hắn là người có cùng tiếng nói Nhà hàng Đạo Nguyên bề ngoài bình thường Nhưng sau lưng có rừng đào vào trong rất mát mẻ Mặc dù còn một thời gian nữa đào hoa mới nở Nhưng đi dưới tán cây cũng có thể cảm nhận hơi thở mùa xuân Dưới hàng đào, bày hai chiếc bàn, hoa quả, nước có đủ, không có người ngoài. Xem ra lưu trụ quốc có quan đệ khá tốt với nơi này, có thể chuyên môn dùng một khu cho bọn họ. Mấy người phụ nữ khá tự nhiên, không hề khách khí trước một bàn. Mấy người đàn ông cũng bày mặt trực ra đá đánh, chẳng qua làm vậy để ngồi nói chuyện là chính. Năm, chạm, cao đông, mong bày vô luân hương bởi khách, chú đi cùng anh. Hùng Trinh Lâm đánh quân bài rồi nói. Vũ Liên Hương này cũng được Có năng lực Chẳng qua làm máy ủy ban kỷ luật Nên không biết vào văn phòng thị ủy có quen hay không Hừ Lão Hùng Trưởng ban thư ký thị ủy cần người có năng lực Khôn khéo. Nếu không sao chỉ huy được người trong văn phòng thị ủy Nhất là người phụ nữ Nếu không có năng lực mạnh Thì sao không chế được mấy phó trưởng ban thư ký Thái Tránh Dương thuận tay đánh một quân Tam Tránh Dương nói đúng Vị trí trưởng ban thư ký không bình thường đâu Làm tốt thì còn hơn cả phó vi thư kỳ giữ hồng đến Ninh Làng chưa lâu Cần một nhân vật có năng lực Vua Liên Hương nếu làm tốt thì tương lai rộng mở liêu Đạo Nguyên biết Hùng Chính Lâm này rất coi trọng người của mình Cái này cũng coi như tôi giúp lên xe Còn về sau đi đến đâu do chính cô ta Hùng Chính Lâm không giấu việc mình giúp Vua Liên Hương Tôi thật ra hy vọng cô ta tiếp tục làm trong ủy ban kỷ luật Nhưng ngành này khá hẹp Không lợi cho phát triển Hơn nữa vị trí không hẳn Chỉ có thể chịu đau chặt tay Được rồi Ai biết anh muốn ủy ban kỷ luật có vài nhân vật ra ngoài Vưu Liên Hương coi như lên chức Ninh Lăng mặc dù sao xui một chút Nhưng tiềm lực phát triển lớn Thoát khỏi ủy ban kỷ luật chưa chắc là việc xấu Theo ý tôi thì như vậy có lợi cho Vưu Liên Hương Liêu Triệu Quốc nói Đỗ lực không phải cũng do ông đưa sang bên đồng quỷ chính pháp sao bị Liêu Triệu Quốc đâm như vậy Hùng Trinh Lâm không hề giận mà lại cười nói Triều Quốc đỗ lực là phó viện trưởng viện kiểm sát Thì coi như là người của ông Chẳng qua còn phải qua đại hội đại biểu nhân dân bầu Ông là bí thư đảng ủy chính pháp Cục công an tương lai thì cũng cần người mà Giúp cậu ta một chút Lão Hùng đừng đáp vẻ với tôi Ông đợi khỏi Ando bao lâu Chẳng lẽ các đại biểu đại hội đại biểu nhân dân Không biết hắc diện hùng ông sao Liều Triều Quốc đánh một quân đổi nói Ờ tôi đúng là nên đi giúp đỗ lực một chút Lão Hùng, ông hay là tôi đi gọi trống đây? Cốt, liễu trụ quốc, tôi nói chuyện nghiêm túc với ông, ông đừng đưa tác khoang binh công an lên đây. Hùng Chính Lâm cười mắng. Tôi mặc kệ, chuyện đỗ lực giao cho ông, có sai lầm tôi tỉ ông, y làm ở Ủy ban kỳ luật lâu như vậy, mất lòng không ít người thì chắc sẽ có người gây rối. Khơ, ông nghĩ chế độ đại hội đại biểu nhân dân giữ sự lãnh đạo của đảng là như vậy sao? Những người bị đỗ lực xử lý Còn có thể vào đại hội đại biểu nhân dân sao Liệu trụ quốc nói Được rồi ông đừng lo lắng Nếu là quyết định của tổ chức thì sao có thể thay đổi Ông cho rằng ai cũng có thể như Cao Đông Chơi thành công sao Cao Đông đang tập trung xem bốn người đánh bài thời thế liền kêu lên Liệu ca Anh không được ngậm máu phun người. Em giờ cho bao giờ Em được chính thức bổ nhiệm thành phó bí thư viện ủy, Quyền chủ tịch huyện thì mới tuyển cử cơ mà. Em rất tin mình sẽ đi lên vị trí này Được rồi, chú đừng có cho đằng Hoa Lâm giấu bởi góc là bọn anh không biết mấy điều chú dở cho đó. Nói cho chú biết, năm nay Ando có hai nơi tuyển cử thất bại đều do cơ sở gây loạn. Chú không tin hỏi Lão Hùng xem. Liễu Chữ Quốc cười nói. Việc này nó lớn là lớn, nó nhỏ là nhỏ. Phải xem lãnh đạo có coi là thật hay không. Hà hà, Cao Đông, chú đừng tưởng rằng đảng cộng sản không biết đảng từ cơ sở đi lên. Đối với mấy trò này thì ai chẳng rõ. Cao Đông không thể nói gì nữa. Lưu Triệu Quốc nói đúng, mấy việc mật này chủ yếu là do ý kiến của lãnh đạo mà thôi. Nếu lãnh đạo muốn nhắm vào anh thì quá đơn giản, chú việc nhỏ sẽ phóng to. Cho dù anh chỉ hơi ám chỉ bằng lời nói thôi, thì chụp vào đầu anh, anh cũng không thể kêu oan nổi. Ai bảo anh cũng có ý đồ. Lưu ca, em không thành với lòng bình chấp nhận kiểm tra. Cà Đồng mạnh miệng nói. Tiểu Cao, chú đừng dò vơ với anh. Chú thả Trương Minh tổ chức tìm chú. Chú là đúng, tất cả không vấn đề gì chú mở bài thì sẽ đủ loại tội đầy lên người chú liễu triệu quốc lắc đầu nói ô liễu đạo nguyên thái tranh dương và hung chính lâm đều cười cười nhìn liễu triệu quốc dạy cao đông chẳng qua chú đừng tưởng rằng chuyện này có thể bình thường mà được đây là do đủ loại may mắn kéo tới nếu không chú chịu khó ngồi vào mấy ghế lạnh đi liễu triệu quốc chừng mắt nhìn cao đông mà nói chú tự suy nghĩ đi ha ha, Liêu ca, điều này sao có thể chứ? Cả đồng đúng là thua mấy người này Bình thường cười cười nói nói Nhưng lại ẩn chứa nhiều đạo lý Bọn họ như vậy Đám người ký Dư hồng, mạch sâu huy, Tương quẩn hoa, Trương thiên phóng Thậm chí la đại hải Không phải như vậy sao? Sợ đằng cũng sớm nhiều đó Chẳng qua bọn họ cảm thấy choán lên sẽ phù hợp với lợi ích của bọn họ mà thôi Cả đồng không khỏi run lên Đám người này đúng là dấu quá sâu Mình đúng là có nhẹ bọn họ ha ha, Liêu ca Việc này chắc là bí tương nghiêm nói với anh phải không? Cả đồng có chút lo lắng nói Tiểu cao Mấy thường vụ thị vị đều là nhân vật thành tinh Bọn họ còn có thể không biết vấn đề sao Tìm hiểu chút tình hình phân tích là ra ngay Không có sự cho phép của chú Người bên dưới dám nhảy dựng lên như vậy sao? Liệu triệu quốc thấy cả đồng còn muốn giải thích liền xua tay ngăn lại Theo anh biết thì chú làm bí ẩn một chút Nên không bị túm lấy mà thôi cấp trên cũng không muốn trì cứu Hơn nữa còn cả người Đông Lăng chú nên mới vậy, anh chỉ nhắc chú sau này đừng làm mấy việc như vậy. Cao Đồng run lên, nếu như Do Nghiêm Lập Dân nói chuyện với Lưu Trử Quốc và nhận định như vậy, hơn nữa hôm qua La Đại Hải gọi điện cho hắn, nói Nghiêm Lập Dân cúi đệ cử bằng quân làm trưởng phòng công an, vậy lời Lưu Trử Quốc nói là như thế nào? Lưu Trử Quốc có biết khúc mắc giữa mình và Nghiêm Lập Dân không? La Đại Hải mới giờ muốn ngồi im chờ tới khi về hưu, y vốn không hoàn hợp với bằng quân nhưng lại không muốn mất lòng nghiêm lập dân nên đẩy quyền quyết định cho cao đông mà nghiêm lập dân không gọi điện thẳng cho hắn có lẽ do việt hán của ấn tượng không tốt với bản quân vậy nghiêm lập dân sẽ định làm như thế nào theo bình thường chức trưởng phòng công an do đại hội đại biểu nhân dân hoặc hội nghị thường ủy bổ nhiệm chẳng qua đây chỉ là trình tự là đại hải giao cho hắn mà nghiêm lập dân lại có thái độ như vậy chuyện này đúng là khó giải quyết cao đông có chút lo lắng nhìn lưu triệu quốc Hắn không lên tiếng, trên mặt người ngoại quốc xem vào là không tiện. Dù sao chức trưởng phòng công an là rất quan trọng, mà bí thư huyện ủy kia lại mâu thuẫn với Cao Đông. Nếu như để y không chấp cục công an thì ngày sau có nhiều việc Cao Đông không thực hiện được. Mục Dương ý trong giọng nghiêm lập dân là rất rõ ràng, nhưng Lưu Tri Quốc cũng không dự định tham gia vào, để Cao Đông tự mình đi suy nghĩ nên đối phó bằng cách nào. Y đã nhắn ý với Cao Đông, Cao Đông là chủ tịch huyện thì chuyện này về sau sẽ gặp nhiều, không thể tránh mãi được điều này sẽ thử thay trí tuệ của một chủ tịch huyện. Lưu Triệu Quốc đoán đúng, Cao Đồng đúng là đang suy nghĩ nên đối phó bằng cách nào ở vấn đề chọn trưởng phòng công an. Cao Đồng quyết không nhân nhượng, Bàng Quân có căn cơ khá tốt ở huyện, cũng may má đạo Quân rất mạnh tại công an huyện nên mới có thể cùng Bàng Quân phân chia lực lượng. Bên viện cảnh sát có thân tín của Bàng Quân, Cao Đồng quyết không thể để cho bên công an huyện rơi vào tay đối phương. Dù là Lưu Triệu Quốc đã mặt nói giúp, Cao Đồng cũng không thỏa hiệp nhưng Nhiêm lập dân đã mặt thì Cao Đông phải suy nghĩ nên đối phó ra sao? Nhiêm lập dân có quan hệ khá tốt với hắn, y không ra mặt nói trực tiếp với hắn cũng là do không nắm chắc quá nhiều, lo rằng trực diện nói rõ khiến hai bên không tiện xuống thang. Nói cách khác, việc này vẫn có cơ hội sử dụng. Nghĩ đến đây, Cao Đông trầm gẫm một chút rồi sang bên gọi điện. Trần Lôi là chính ủy công an huyện, bây giờ đang tạm thời chủ trì công việc của công an huyện. Đây cũng là người quyết toàn hữu đề cử làm trưởng phòng công an với Cảo Đồng. Khi Mã Đạo Quân nắm giữ hoàn toàn công an huyện Trần Đô, có thể giữ được thế độc lập tương đối trong công an huyện là không dễ dàng. Đương nhiên, y cũng không đối đầu với Mã Đạo Quân, hơn nữa y còn tích cực phối hợp triển khai công việc với Mã Đạo Quân trong công an huyện, quan hệ khá tốt với các vị phó trưởng phòng khác, cũng có quan hệ cá nhân khá tốt với Mã Quân, không giống mấy phó trưởng phòng của công an huyện hoàn toàn nghe lệnh Mã Đạo Quân. Hôm qua Quế Toàn Hiếu dẫn Trần Lôi đến tận răng biếu tìm Cao Đông, cung ngồi nói chuyện gần 2 tiếng với Cao Đông. Cao Đông có ấn tượng tốt đối với Trần Lôi, mặc dù không có vẻ cứng đắn như Mã Đào Quân, nhưng vẻ kiên cường của Y khiến Cao Đông mơ hồ cảm nhận được người này khá ổn. Làm trưởng phòng công an nếu như không cứng đắn đó là trò cười. Đây là định nghĩa về một trưởng phòng công an của Cao Đông. Thân thiện dễ gần hoặc là bình dị mà làm trưởng phòng công an chiếm tỷ lệ rất nhỏ, hầu hết là phải có sự độc đoán, kiên quyết, sát khí của mình chỉ như vậy mới có thể khống chế tình hình an ninh trật tự một phương hoặc nói là chấn trụ một phương. Mã Đạo Quân đừng nhìn sức khỏe hơi yếu nhưng lại có khí phách mạnh mẽ, có thể nói một tay che trời ở công an huyện Hoa Lâm. Tình hình an ninh trật tự Hoa Lâm mấy năm qua khá tốt cũng là nhờ công Mã Đạo Quân. Trong ấn tượng của cao đông thì Chu Tinh Văn của huyện Giang Cầu cũng có phách lực này, có can đảm dám đập bàn quyết định. Mà cao đông cũng hy vọng trường phòng công an Hoa Lâm cũng có khí chất đó. Trần Lôi đến nhà nói chuyện về những công tác của y, những suy nghĩ và tính toán của y đối với công tác sau đây của y trong công an huyện. So sánh với Mã Đạo Quân rất bá đạo, Trần Lôi có vẻ trầm bực ít nói hơn. Đây cũng là một cách để thể hiện trí tuệ chính trị. Dù sao kinh nghiệm, năm tuổi của Trần Lôi không thể so sánh với Mã Đạo Quân, dùng cách này là khá thích hợp. Cao Đông mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng trong lòng khá quen khen ngợi Trần Lôi, cũng có khuyên hướng để Trần Lôi làm trưởng phòng công an. Chỉ là loại chuyện này không phải do một mình Cao Đông quyết định được Còn cần suy nghĩ ý kiến các nơi Cao Đông cũng đo ràng có không ít người nhìn chăm chăm vào vị trí này Lão Trần, anh ở đâu? Cao Đông gọi điện cho Trần Lôi rồi nói Chủ tịch Cao, tôi vẫn ở Ando. Ờ, anh có quan hệ như thế nào với Bí Thư Nghiêm? Cao Đông trầm ngâm một chút rồi nói Bí Thư Nghiêm lập dân Cũng được nhưng chỉ là quan hệ công việc không quá mật thiết Trần Lôi cũng nghe đả ý trong lời của Cao Đông nhất định là bên nghiêm lập dân có vấn đề. Ồ, anh nghĩ biện pháp xem. Bí thường nghiêm từ sở xuống đình lăng. Nếu anh ngờ tình thành thì nghĩ biện pháp liên lạc với bí thư nghiêm. Tôi cũng nghĩ biện pháp xem sao. Cao Đông không hề giấu mà trực tiếp nói ra Người mà Quyết toàn Hiếu đề cử vi án thì nhất định có chút năng lực. Năng lực không chỉ là năng lực nhiệm vụ. Đâu có đơn giản như vậy. Trần Lôi có thể ngồi trên vị trí chính ủy công an huyện Chẳng lẽ không có con đường nào sao? Cả đồng cuối cùng cũng cảm thấy mình và nghiêm lập dân Cần ngồi xuống ngựa bài với nhau Nhưng ánh mắt đó hy vọng Trần Lôi biểu hiện chính mình một chút Tôi hiểu Chủ tịch cao, ngài yên tâm Muốn nhất ngày mai tôi sẽ gọi lại cho ngài Trần Lôi lập tức đáp ứng Xem ra Trần Lôi cũng có quan hệ của mình vậy giám y có thể làm cho nghiêm lập dân Thay đổi một chút không Cả đồng cũng không hi vọng Trần Lôi thuyết phục được nghiêm lập dân Bàng quân có thể được nghiêm lập dân đám mặt nói giúp như vậy thì nhất định đã tốn không ít công sức. Cao đồng chỉ hy vọng mượn lực lượng của Trần Lôi mà điều hòa quan hệ của hắn với nghiêm lập dân. Quan hệ của hai bên bây giờ hơi cứng một chút. Triệu Quốc ông lại nhóng nháy gì với Cao đồng mà khiến Cao đồng trốn sang bên lén lút chuyện như vậy. ở đây phải nói Hùng Trinh Lâm có mũi thính nhất, thoáng cái thấy việc Cao đồng suy nghĩ là có liên hệ với Lưu Triệu Quốc nói. chẳng lẽ chuyện này thực sự lưu lại chút vấn đề gì sao? Hà hà không có đâu Cao Đông là chủ tịch huyện được tuyển ra từ đại hội đại biểu nhân dân Dành chính ngôn thuần thì sao có thể có việc gì Lưu Triệu Quốc lắc đầu nói Cậu ta chỉ cần phải chuyện trong phạm vi xử lý của mình Phải xem tiểu cao xử lý như thế nào thôi Ồ trong phạm vi xử lý Hùng Trinh Lâm không nói nhiều ở vấn đề này nữa y chuyển đề tài sang Lưu Triệu Quốc Lúc nào ông được làm thường vụ vậy chức bí thư đảng ủy chính pháp đã đề chống hơn nửa năm Vẫn do trường ban thư ký Hàn kiêm nhiệm Không thể nào kéo dài quá lâu phải không Bên kia mặc dù đã thả lòng một chút Nhưng còn có một người vẫn chưa tỏ thái độ Sợ còn phải chờ một chút Liệu triệu quốc cũng có chút buồn bực Cao đồng nhắc y thay đổi tác phong làm việc Trên tư hoa hóa sang mạnh mẽ Thì đúng là được Ninh Pháp khen không ít Sau khi lục tục triển khai hàng loạt Các cuộc diễn tập chống bạo động đã được Ninh Pháp tán thành nhưng ngay cả y cũng hiểu mình thiếu một mối lửa Chẳng quan trong lúc nhất thời liều triệu quốc không nghĩ ra được cách cụ thể mà thôi liều triệu quốc vừa nói xong thì điện thoại di động vang lên cái gì không được cấp nói rõ ràng mọi người thấy liều triệu quốc nhếch mày liền cảm thấy sợ rằng có việc gì lớn đã xảy ra vì thế bọn họ liền vô thức bỏ bài trong tay xuống liều triệu quốc vừa ứa ươm vừa đứng lên về mặt y càng lúc càng khó coi không đầy một phút sau liều triệu quốc đã bỏ mây xuống mà nói Tôi phải đi Tiểu Cao chú lập tức lái xe đưa anh đi Chủ quốc đã xảy ra chuyện gì thế Một cửa hàng trang sức sau lưng Thanh Dương Quang xảy ra vụ cướp Cái cướp bỏ chạy sau đó bắt cóc con tin Người bị bắt cóc là một người phụ nữ Sau đó bị ép tiến vào một khu dân cư gần đó Trong tay tội phạm có thúc nổ và súng Liều Chủ quốc không thể nói nhiều Cả đồng đi Cả đồng chạy xe như điên Trong địa bàn Ando Lưu Trọng Quốc không bảo lái xe đi đón mình, mà bảo Cao Đông trực tiếp lái xe đến nhận trường, cũng mày sau so xe Cao Đông, còn có một đèn cảnh sát, hắn nhanh lên và chạy như điên. Nửa năm qua, Lưu Trọng Quốc có vẻ giờ đi không ít, xem đã thất bại trong việc tranh đoạt chức bí thư đảng ủy làm Lưu Trọng Quốc bị tổn thương, bây giờ lại thấy chức bí thư đảng ủy mãi không giành được, cứ để trống khiến y rất khó chịu, mà Lưu Trọng Quốc chỉ sợ, chỉ có cơ hội này nếu thất bại thì Có lẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa Trên đường Lưu trụ quốc không ngừng gọi điện ra ngoài Truyền ra đa và dịp tết Có sức ảnh hưởng như thế nào Thì có thể nghĩ ra Lãnh đạo tỉnh cũng đã biết Mà y là cục trưởng cục công an thành phố An Đô Chính là người nhận áp lực cực lớn Trên đường đi tới Tính tức không ngừng truyền vào tay Lưu trụ quốc Kẻ phạm tội đã có nhiều tiền án tiền sự từ đồng bòn bị bắt Đã điều tra đa thân phận thật của y Đây là một tội phạm truy nã cấp A của tỉnh ngoài Bên ngoài tỉnh cũng có vài người bị Y giết Tin tức này truyền tới Càng làm tâm trạng Lưu Triệu Quốc kém hơn Một kẻ phạm tội chuyên nghiệp như vậy Nếu bị bắt đương nhiên sẽ bị xử bắn Y đấu với cơ quan công an nhiều năm Nên biết đó Dù mình có bỏ súng đầu thú Đầu hàng cũng không tới được cửa phạt Chỉ có thể chết mà thôi Điều này làm Y không hề sợ gì cả Cả đồng lặng lẽ lái xe Và nghe Lưu Triệu Quốc không ngừng ra lệnh Cũng không ngừng báo cáo công việc với thị ủy Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo sở Hiện trường ở một khu dân cư Cách không xa phía sau phố Tràng sức Và ngày mùng ba mà xảy ra chuyện như vậy Sẽ khiến rất nhiều người tới xem Mặc dù không biết đốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng thấy mấy đồng chí cơ quan công an Thậm chí trang bị vũ trang hạng nặng Đặt công đều đến hiện trường Thì thằng Ngốc cũng hiểu là có chuyện lớn xảy ra Lưu ca nhanh chóng ra lệnh sơ tán người xung quanh Mặt khác chìm lấy vị trí trên cao mặc dù biết lúc này mình không nên phát biểu ý kiến nhưng nhìn mọi người tụ tập đông như vậy cả đồng không nhịn được hít sâu một hơi ở tình hình này nếu tôi phạm một chi liệu chết sẽ mang tới hậu quả không thể tương tượng nổi liệu chủ quát cũng ý thức được điểm này nên nhanh chóng ra lệnh cho cảnh sát sơ tán quần chúng đến khoảng cách an toàn trương văn trị an trương phòng cùng lãnh đạo phân cục nơi này vội vàng chạy tới lưu ca chuyện này không thể kéo dài dù không nắm chắc 100% thì không bàn ra lệnh người bắn tỉa quyết đoán ra tay giải quyết nếu không chuyện này một khi kéo dài mấy tiếng thì chẳng những sẽ có càng lúc càng nhiều dân chúng biết tình hình áp lực cho chính quyền càng lúc càng lớn cũng mang tới nhiều tác dụng xấu đối với việc triển khai hành động của công an chúng ta thậm chí có thể có nhiều trở ngại ảnh hưởng tới hành động của chúng ta điểm cao quanh tòa nhà này đã bị các tay súng bắn tỉa không chế xem đang phản ứng của cục công an thành phố là căng nhanh điều này cũng làm cao đồng có chút kinh ngạc vì hiệu suất phản ứng của đặc nhiệm và vũ trang của công an thành phố Ando nơi này mà có thể phản ứng nhanh như vậy không thể không nói ở mạng này Cục công an thành phố Ando đã đạt đủ tiêu chuẩn không biết nó có liên quan tới việc liều trụ quốc đẩy mạnh việc tập luyện hay không liều trụ quốc không kịp nói gì thêm với cao đồng y vừa cẩn thận quan sát địa hình một bên ra lệnh yêu cầu cảnh sát nói chuyện để thu hút chú ý của đối phương đồng thời y cũng dùng bộ đàm ra đá lệnh cho các tay súng nhanh chóng vào vị trí Cục trưởng, điện thoại của Bí Thư Ninh Liệu Chủ Quốc cầm máy Mặt mày nghiêm túc, bừng bừng vài câu mà không nói gì Cuối cùng chỉ nói một câu Xin Bí Thư yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bí Thư Ninh nói như thế nào bị ngài? Quản trưởng Phong vội vàng hỏi Bí Thư Ninh sẽ lập tức lên máy bay Hai tiếng nữa là xuống ản đồ Bí Thư yêu cầu chúng ta xử lý linh hoạt Phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho dân chúng trong khu vực Liệu Chủ Quốc hít sâu một hơi Y còn chưa dứt câu thì điện thoại ở bên lại vang lên. Cục trưởng là giám đốc quét của sở công an gọi tới. Cục trưởng là Bí thư Minh, Bí thư năng quyền chính pháp tỉnh gọi tới. Cục trưởng Lưu, là điện thoại của thị trưởng Hoàng. Cục trưởng Lưu, xin sở thông báo đặt công của bọn họ trong nửa tiếng nữa sẽ tới. Lý Duyệt, các tay súng đã vào vị trí chưa? Cục trưởng, các tay súng đã vào vị trí, những tội phạm rất gian ngoan. Một tay giữ chặt con tin Một tay cầm khẩu K54 Bên đông còn có mấy thứ buộc chặt nghi ngờ là thuốc nổ Tay súng của chúng ta vào vị trí hơi xấu Không nắm chắc 100% Người đàn ông trung niên đen này Là đại đội trưởng Đại đội đặc công của công an thành phố An Đô Anh hỏi một chút xem Bọn họ nắm chắc bao nhiêu phần trăm nếu như nổ súng Lý Duệ lập tức trả lời Bắn thông qua tấm gỗ thì nắm chắc 60% Nhưng chỉ sợ một súng không giết được tội phạm làm quân tin bị thương thậm chí khiến thuốc bị kích nổ. Bùi Chí Hai tay súng đồng thời bắn, phài mô súng lại chết. Lưu Trọng Quốc hít sâu một hơi rồi quyết đoán nói: "Cục trưởng Lưu, có phải nên chờ một chút không? Trợ bí thư Ninh và giám đốc Phạm tới đỡ nói." Quan Trừng Phong có chút lo lắng mà khuyên can, chẳng may làm quân tin bị thương thì đúng là chuyện rất khó giải quyết. "Náo quản, đặc công của sở công an có thể giỏi hơn đặc công cả cục công an thành phố chúng ta sao?" trong các đợt tập luyện thi đấu thì đặc công của cục ta dù tư bắn tỉa đột kích đều giỏi hơn bọn họ, chẳng lẽ tao còn có thể đặt thiêu bằng bò bọn họ sao? Liễu Chử Quương lắc đầu nói. đã lệnh nhân viên đội kích và nhân viên cứu hộ chuẩn bị việc cứu còn tìm. lý rồi, anh tròn cứu hộ đã lệnh bắn. cục trưởng lưu mới giọng nói cùng vang lên. không cần suy nghĩ nữa ta không thể kéo dài được nữa, tôi phạm kéo càng lâu người dân trong tòa nhà càng thêm lo no lắng, chẳng may tình hình mất không chế thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ người của chúng ta lại không vào được bên trong Nếu như đối phương phát hiện ý đồ của chúng ta Đổi thay đổi vị trí Thì chúng ta càng thêm bị động Chấp mạnh mệnh lệnh Có trách nhiệm tôi phụ trách Lần này liêu trị quốc rất kiên quyết Bà phu sầu Bà tiếng xuống cùng văng lên Tôi phạm lập tức ngác gục Bà viên đạn găm thẳng vào ngực Bà cáo bí tư ninh Con tin ngoài việc sự hãi quá độ ra Thì không bị thương Mà thúc nổ đeo bên bụng Cũng đã được nhân viên chống nổ thao ra Con tin được cứu an toàn tôi phạm bị giết Không có ai bị thương, đã hoàn thành nhiệm vụ." Liêu Triệu Quốc nghiêm túc nói. "Tốt tốt tốt, lâu lâu thị ủy về khen thưởng của công an thành phố các anh. Tôi đại nhờ thị trưởng Nguyên Thịnh đại biểu thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố An Độ và toàn thể nhân dân cùng với cá nhân tôi cảm ơn và lòng kính trọng sâu sắc với toàn thể cán bộ Cục công an thành phố." Đầu bên kia điện thoại, Đinh Pháp rất vui vẻ mà nói. "Giám đốc, tôi xin báo cáo tin tốt với ngài." Bí thư Minh, tôi xin báo cáo tin tốt với ngài. Cả đồng cuối cùng đã có thể thở dài một tiếng. Trận này diễn ra nhanh mà chui đi cũng nhanh. Liệu trụ Quốc dùng kết đoán của mình mà mạo hiểm thắng lợi. Trên bàn ăn lúc tối đã không còn Lưu trụ Quốc. Bí thư đảng ủy Sở Công an Minh Rầy, Giám đốc Sở Quách nghiêm nhiên, thị trưởng thành phố An Đô Hoàng Nguyễn Thịnh cùng nhau tới chúc mừng cán bộ cảnh sát cục Công an thành phố. Liệu trụ Quốc là nhân vật chính sao có thể thoát thân? Ồ, lần này Triệu Quốc có hy vọng làm Bí thư đảng ủy rồi thái chánh dương cười. ô hô. Oh. liêu đạo nguyên chỉ kêu lên một tiếng. có những lúc cơ hội nhìn thấy thì phải xem banh có thể nắm bắt cơ hội được hay không. tính của bí thư ninh thì tôi khá hiểu. bí thư ninh thích người có tính cách quả quyết. công tác trước đây của cao đồng mặc dù khá được, không hề lộn xộn, khá ổn định nhưng lại thiếu khi phát. thành phố ando là trung tâm của tỉnh. nếu thể hiện xuất sắc thì bí thư ninh cũng đầu mày nở mặt. tháng chín cục công an thành phố đã tổ chức cuộc diễn tập. Mở đội đặc công của Sở Công an tham gia Đặc công của Công an thành phố Biểu hiện hơn cả đặc công của Sở Công an tỉnh Bí thư Ninh rất vui Hơn nữa mấy hành động trước đó cũng được bí thư Ninh khen ngợi Lời đồn Chủ quốc làm bí thư đảng ủy càng lúc càng tăng lên Hà hà Lần này Chủ quốc đang nắm được cơ hội Thả tranh giường quan hệ mật thiết với ninh pháp Nên mới có thể nói như vậy Chẳng qua lời này của y không nói trước mặt Lưu Chủ quốc Mặc dù quan hệ thân thiết Nhưng có những lời chỉ có thể nói một chút mà thôi Nói đó, đó sẽ có tác dụng phụ ảnh hưởng tới lòng tự tôn của người khác Ờ tránh dương nói đúng Ninh Pháp đúng là có tính này Không hợp tính cách thì dù anh muốn tạo quan hệ thân thiết Cũng không có tác dụng gì Hùng Chính Lâm gật đầu Y nói lời này cũng có điểm chính xác Bí thư ninh mới hơn 40 Tương lai rộng mở Nghe nói y đất có thể sẽ thay thế vị trí Của chủ tịch tỉnh Tô gia Khoa vào năm sau Cũng có người nói y trực tiếp lên làm bí thư tỉnh ủy. Liệu Đạng Nguyên không nói thêm Có những lời không thể nói rõ Dù mọi người ngồi đây có quan hệ mật thiết Nhưng đi đến cấp độ của bọn họ Thì có con đường riêng của mình Mọi người có nơi thu được tin tức Đã không còn giới hạn ở trong tỉnh nữa Hà hà Không cần để ý tới việc này Lão Liêu anh quan tâm việc mình đi đâu thì tốt hơn Hồng Chính Lâm chuyển đề tài Tết này coi như có ý nhẫn Ít nhất Triệu Quốc đã có cơ hội gọi điện hỏi Triệu Quốc một chút xem chúng ta có đợi được y không nếu không đợi được thì đổi hôm khác chúc mừng cũng được không ngoài suy đoán của thái tranh dương hai hôm sau ninh pháp về an đô niềm mình đến thăm các đồng chí cảnh sát tham gia vụ án hơn đỡ đánh giá rất cao cục công an thành phố đài truyền hình trung ương tỉnh an nguyên nhật báo pháp chế báo công an nhân dân ngày hôm sau đều đưa tin cục công an thành phố quyết đoán xử lý vụ bắt cóc con tin nghe nói bộ công an cũng phái tổ khảo sát đến điều tra việc này vụ án có sức ảnh hưởng lớn diễn ra vào dịp tết lại được xử lý hoàn hảo như vậy đúng là đã tỏ rõ sức chiến đấu của cục công an thành phố Ando cũng làm cảnh sát Ando nổi tiếng bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công cũng công khai khen ngợi cục công an Ando là một đội ngũ có sức mạnh là được ngũ làm đảng ủy chính quyền và dân chúng tin tưởng chú hôm qua có phải ở khách sạn La Sơn không thấy Cao Đông từ xe đi xuống hùng chính lâm nhìn hắn mà nói Cao Đông xe này chú từ đâu mà có mượn bạn hay là lấy của công ty nào? Hoa Lâm mua được xe này sao? Oh, Hung Ca, anh cũng ngờ đó sao? Em sao không thấy anh vậy? Cả đồng có chút kinh ngạc. Có phải mang tình nhân đi không đó? Cút! Anh cùng Lão Ca, Lão Kì ngồi với nhau. Mọi người muốn đi ngâm suối nước nóng một chút. Ai ngờ anh lớn như vậy mà vừa tới đã thấy xe này của chú ở đó. Hung Trinh lầm lắc đầu. Lão Ca cũng đến tuổi tới đại hội đại biểu nhân dân làm phó chủ nhiệm, anh có như tiến nhị. Chủ nhiệm cao tới đại hội đại biểu nhân dân tỉnh à? Cảo Đồng có chút ấn tượng đối với phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An đô khá khác này. Ồ, vừa đi. Hồng Trừng Lâm lắc đầu. Phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Miên Châu được điều tới Thái Lão Khả. Ha ha, mấy thành phố có kinh tế phát triển thì ngay cả ủy ban kỷ luật cũng được nhờ. Miên Châu phát triển cán bộ địa bàn cũng có nhiều cơ hội hơn. đây là trụ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. ủy ban kỷ luật cũng không ngoại lệ. vậy hùng ca từ chức phó bí thư thị xã thông thành để bạt làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh thì có phải chứng minh kinh tế thông thành phát triển hơn biên châu không? ca đờn một bên xoay xoay chìa khóa xe, một bên cười ha ha đi theo hùng chính lâm vào trong. hùng chính lâm cũng đã đổi xe. mặc dù cũng là một chiếc audi một bình thường nhưng biển số đã đổi thành n không biên số cho các cơ quan cấp tỉnh. hà hà chuyện này chỉ có thể chứng minh bản lĩnh của hùng ca này. hùng chính lâm có chút đặc ý mà nói. ô oh, hùng ca nói lớn như vậy không sợ đụt lưỡi sao? cao đồng coi hùng chính lâm như một người anh trai của mình, khác biệt quan hệ giữa hắn với thái tranh dương liêu đại nguyên và lưu triệu quốc, ba người kia đối với hắn như là thầy. chú không thể nào cổ hùng ca này một chút sao? hùng chính lâm cười mắng. Sau này chú nếu gặp phiền phức thì đừng tiếp tìm anh Hà hà không tìm anh thì tìm ai Cao Đông mặt dày cười hì hì Anh là quan anh thì phải giúp thằng em nhiều chứ Được rồi tiểu cao Anh coi như sợ chú rồi Nếu muốn tìm chú gây phiền phức cũng khó Hùng Chính Lâm nhìn chầm chầm vào Cao Đông mà nói Với sự thông minh của chú Thì có vẻ cũng không cần đi mấy con đường vi phạm pháp luật mà kiếm tiền Ngay cả Triều Quốc có thể dựa vào chú kiếm mấy trăm ngàn thế nãy nói ngay cả chú cũng còn có thể phạm sai lầm về kinh tế sao? hả hả hùng ca anh không nên thăm dò một câu em có thể phạm sai lầm gì cũng được chỉ không thể sai lầm về kinh tế điều này em có thể đảm bảo với anh cào đồng vẫn kỳ hì hì mà nói đúng như anh nói đó bữa đầu óc của em thì chỉ cần đưa ra vài ý tưởng là kiếm được mấy triệu là quá đơn giản sao phải làm khổ mình đi ăn tiền kia chứ em vào quan trường không phải vì tiền nói thẳng một chút đó là thực hiện ý đồ của mình Phấn đấu vì giải phóng toàn thế Được rồi Cho chú một cây cây Chú lại trao lên tận trời Đi thôi Trưởng ban thư ký view hôm nay mời mấy người Ngoài mấy người ủy ban kỷ luật Ando Còn có hai người ủy ban kỷ luật trên tỉnh bên Đinh Lăng các chú lại không có ai Hùng Trinh Lâm trước đó đã đoán vừa liên hưởng Ở phương diện này khá cẩn thận Sự xuất hiện của Cao Đông làm vừa liên hưởng Có chút ngạc nhiên Nhưng thấy Cao Đông đi theo Hùng Trinh Lâm Hai người nói chuyện khá thân thiết